Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quản Chuyện Cùng với bộ truyện võ học Tà tù luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong Và ngày hôm nay Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này Mọi người yêu thích võ học, yêu thích dạo đọc của Khủng Long Mẹ Hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 40 của ngày hôm nay ngay sau đây Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Quyền, trưởng, chỉ, ẩn, chào, tuyệt học 10 thức được tung hết ra. Mỗi một chiều thức đều ẩn chứa cảnh đạo to lớn. Cảnh đạo đan xe như cuồng lòng hiện thế. 10 loại cảnh đạo hòa lẫn vào nhau, nút chừng cả trời đất, cuốn quanh người hắn. Sau khi hội tụ thành một chiều mạnh nhất, lập tức đánh thẳng về phía Thao Thiết. Thập cường chân ý. Lão giả Thao Thiết biết Lâm Phạm rất mạnh, nhưng lão nhanh chóng phát hiện ra tình huống có chút bất thường. Áp lực vô hình từ đầu ập đến. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã muốn dùng sát chiều mạnh nhất rồi sao? Kinh đạo mạnh mẽ khiến lão cảm thấy không ổn, đâu còn dám sơ suất? Thôn thiên thực địa! Thảo thiết nổi giận gầm lên một tiếng, kinh đạo trong cơ thể trào ra, có thể nhìn thấy những hình ảnh hư ảo loáng thoáng đằng sau người lão, không khí xung quanh nhanh chóng bị hút lại. Mà mục tiêu của lực hút này chính là kình đạo cho người lâm phàm. Một đòn bộc phát, kình đạo nổ tung, khí kinh tạo ra một cơn lớp cản quét bốn phía. Hòa Liên dơ tay lên đỡ, về mặt khiếp sợ. Cảnh tượng này quả thực là kinh người. Rốt cuộc phải thực lực như thế nào khi va chạm vào nhau mới có thể tạo ra tia lửa như thế? Hàn ta vội vàng như về phía chiến trường, muốn xem tình huống rốt cuộc là thế nào. Khi thấy thảo thiết một trong tứ thú của hội quốc sư đại Càn vô cùng mạnh mẽ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt toàn máu, ngực xẹp vào trong, Hòa Liên không khỏi kinh hãi. dưới đất còn hàn lê một vết trượt dài sâu hoắm đủ để chứng tỏ chiều vừa rồi đáng sợ ra sao lâm phàm nhíu mày thấy đối phương chật vật đứng dậy vẫn còn sức đánh tiếp điều này khiến hắn không thoải mái lắm chẳng lẽ uy lực từ chiêu thức của ta lại yếu đến vậy lão tả vẫn có thể đứng lên thật khó hiểu nhưng thế nào lâm phàm từ tốn lên tiếng thảo thết đứng dậy Lọt sạch máu bên khói miệng, ánh mắt để lộ vẻ kiềng rẻ rõ ràng. Lão thật sự không ngờ tình huống lại diễn biến như thế, có thể khiến lão bị thương nặng đến vậy. Mà điều đáng sợ hơn là lão lại không đánh nổi đối phương. Chỉ là gãi ngứa. Thảo thiết mạnh miệng đáp. Người càng sĩ diện thì càng khó mà thừa nhận bản thân yếu kém. Cho dù đối phương có đánh ta tời tả hơn nữa, ta cũng phải nghiến chặt rằng không cối đầu. Được. Tiếp tục. Lâm Phạm vừa dứt lời, lập tức vận kình đạo thì triển tuyệt học áo nghĩa huyền vũ chân công. Giống như đại sư huynh từng nói, sự huyền diệu của huyền vũ chân công chính là ở chỗ tổ hợp. Sau đó mượn huyền vũ bí pháp bộc phát ra uy lực hủy trời diệt đất. Trước nhật diệu không. Thảo thiết phát hiện ra uy lực trên người Lâm Phạm càng khủng khiếp hơn, những bóng người tổ luyện sảy đặc từ trong người hắn bay lên trời, đó vừa giống ảo giác lại vừa không giống. Khi những bóng người này không ngừng xuất hiện Lão liền cảm giác được kình đạo trên người lâm phàm Càng thêm hùng hậu Kinh đạo hùng hậu xít gào lao tới Kết hợp với điệp sơn kinh Bão nguyền quỷ nhất Huyền vũ bí pháp lại càng tăng mạnh Trận chiến đã phát triển đến mức kinh thế hãi tục Thấy tình hình này Lão giả thảo thiết cảm thấy không ồn Gầm lên một tiếng Ánh mắt vô cùng sắc bén Kình đạo từ từ giấy lên một cách điên cuồng Thì triển bí pháp tuyệt học thảo thiết Chỉ đành lựa chọn liều mạng với lâm phàm. Giết tiếp! Lâm Phàm hóa thành một tàn ảnh đánh tới, động tác cực nhanh, ảo ảnh vô tùng khó mà tìm được. Hải cỗ kinh đạo và chạm vào nhau, về mặt thao thiết vô cùng dữ tợn nhưng chẳng mấy chốc lão nhận ra bản thân khó mà chống đỡ được uy lực này. Ngay sau đó, kinh đạo vỡ vụn, một luồng sức mạnh không lồ quét tới. Kinh đạo đánh bay thao thiết ra xa, lão phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã sập xuống đất, càng người tỏa ra khi nắm. đó là hiện tượng lưu lại sau khi bị kình đạo hùng hậu của lâm phạm anh tạc chết rồi à lâm phạm đáp xuống đất lẳng lặng nhìn thảo thiết nằm dưới đất không dậy nổi cũng không sợ ý thường thì tình huống như thế này đều là thời điểm nguy hiểm nhất một khi hắn thả lòng, địch thủ rất có khả năng sẽ đánh lén hai tay lâm phạm còng thành trào sắc mặt điềm tĩnh thì triển thần pháp nhanh chóng đánh về phía thảo thiết Khi hắn thi triển Huyền Vũ Võ Kỹ, kình đạo hóa thành hình rồng bám vào hai bàn tay chụm lại hình chảo. Khi thấy áp đảo, uy lực phi phàm hết nhờ có chân lòng giáng xuống, Thảo Thiết nằm đó chợt giật mình. Lão không ngờ tên này lại bên mình đặt giả chết, vẫn còn tiếp tục tấn công. Nhưng lúc này lão không còn là đối thủ của Lâm Phàm nữa, chạy trốn mới là cách tốt nhất. Thảo Thiết bật dậy xoay người chạy, nhưng tốc độ của Lâm Phàm cực nhanh, hai chảo thò tới, một bên khóa xương ức của đối phương. một bên xích chặt lấy gáy lão giống như hai con trần lòng há miệng ngoạm lấy cuồng long gào thét Thì triển triều thức tuyệt học nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng thể thảm của thảo thiết sát chiều đã ra ai có thể chống đỡ nổi chỉ khoảng nửa khắc Chào ảnh xuất hiện như quỷ mị bảo phủ toàn bộ thảo thiết mỗi một đòn trào hạ xuống đều tạo thành tổn thương khó mà tưởng tượng đối với thảo thiết máu thịt bị móc ra từng màng lớn chỉ chấp mắt, phần eo của Thảo Thiết đã bị móc rỗng, có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng bên trong. Vừa tưởng rằng một đòn là có thể đập vỡ xương ức của lão, nồng ngờ sương ức của người này có chút kỳ dị, có thể co rút vào bên trong, khó mà móc chúng. Lúc này, Thảo Thiết run như cầy sấy, khát vọng muốn sống đã lên đến cực điểm, liên tục giả sát chiêu về phía Lâm phàm nhưng đều bị hắn ôm dùng cản lại. Đối với Lâm phàm mà nói, huyền vũ võ kỹ quả như là hùng mạnh. Phối hợp với bí pháp thực sự khủng khiếp Quá huyền diệu Tuyệt học như thế đủ để dùng cả đời Không cần phải thay đổi Đáng tiếc Hắn mới chỉ tu luyện huyền vũ võ kỹ để cảnh giới nhập kình Nếu có thể tu luyện tới thông thấu hoặc là viên mãn Thì lão già trước mặt này đã sớm bị đánh chết rồi Bất chợt lâm phàm cảm nhận được kình đạo phát ra Từ chân người thao thiết có chút quái dị Chợt lùi lại Một đốt xương ức đằng sau lưng đối phương trực tiếp nổ tung Tạo ra uy lực vô cùng khủng khiếp Mà sau khi Lâm Phạm tách ra đột nhiên phát hiện Thảo Thiết đã biến mất khỏi mắt mình Đây là thủ đoạn cho nổ xương ức Đốt xương ức Tạo thành kình đạo phóng ra ngoài đẩy lùi ta sao Nhưng đời lão cũng coi như xong rồi Lâm Phàm làm sao có thể để cho lão chạy thoát Bị thường nặng thế có muốn chạy trốn Chẳng phải nói Lâm Phàm ta là phế vật hay sao Hoa huynh, Đợi ta đi rồi về Hoa liền nghe Lâm Phàm nói Vừa định nói giặc cùng đừng đuôi Nhưng Lâm Phàm hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội, chỉ thấy mặt đất vỡ nát, một bóng người bay lên trời lao thẳng về phía trước như một quả đạn pháo. Chỉ nửa khắc sau, Hòa Liên nghe thấy đằng xa vang lên những tiếng động lớn, dọa cho chìm chắp bay lên. Trong lúc hắn ta đang trầm từ, đằng sau chợt vang lên một tiếng nổ lớn, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn ta. Hòa Liên khép sợ từ từ quay đầu lại, thấy trong tay Lâm Phàm xách theo một thi thể, chính là Thảo Thiết vừa định chạy trốn. mà lúc này thảo thiết đã hoàn toàn thay đổi cả người máu thịt lẫn lộn không nhìn ra hình người hòa liên huynh lão là ai vậy nhân vật mạnh nhất trong tứ thú của hội quốc sư thảo thiết à cũng chỉ thế thôi lâm phàm trầm giọng nói hoa liên trước mắt mấy cái bị đả kích nặng nề cường dạ như vậy mà trong mắt lâm huynh đệ lại chỉ đến thế điều này thực sự quá song hắn ta nhanh chóng nghe thấy lâm phàm thở dài một tiếng Ta còn quá yếu, trò lão cơ hội chạy trốn. Nếu cho ta thêm chút thời gian nữa thì ngay cả cơ hội này là cũng không có đâu. Cũng không thể đỡ được đến chiều thứ hai. Hòa Liên ôm lấy ngực để lộ vẻ mặt sảng khoái giống như sắt thẳng thiền đến nơi. Hòa huynh, người bị thương à? Lâm Phàm hỏi. Không có. Vậy sao người ôm ngực? Ta... Hàn Liên không biết trả lời thế nào, hắn ta đột nhiên phát hiện cách nói chuyện của vị Lâm huynh đệ chính đạo Tầm này có phần hoa huỳnh, khắp nơi đều xảy ra đánh nhau, hôm nay kẻ cầm đầu đã bị giết chết, trận chiến đấu này sắp kết thúc rồi. Chỉ là không phải là ta nói tu vi của Hoa huynh yếu, mà là nếu xuất hiện cao thủ như vậy, sao các người lại không phái người đến. Lâm Phàm nói chuyện rất khéo léo, hy vọng không đã kích nội tâm Hoa liền. Hoa liền đáp, "Lâm huynh, người có biết trong yêu đường và võ đường có mấy cao thủ có thể đối phó với thảo thiết không?" Mấy vị? Một lời hai ý. Hỏi có mấy vị, đồng thời cũng khiến Lâm Phạm rất kinh ngạc. Cao thủ như vậy mà lại chỉ có mấy? Không nói đùa chứ. Tổng cộng có sáu vị, đều là giáo quan của yêu đường và võ đường. Cũng là những sự tồn tại có thực lực cao nhất. Họ có nhiệm vụ bồi dưỡng cao thủ, thay máu mới cho yêu đường và võ đường. hoa Liên nói với dọc điệu tinh núi. Đương nhiên, cả đại âm thực ra cũng không kém. Nhưng rất nhiều cao thủ đều là trưởng lão Sơn Môn. Nếu họ đồng ý xuất quản hỗ trợ Thì Đại Càn Há có thể đánh tới Hạc Thành Lâm Phạm nói Số lượng hơi ít Nhưng nếu trong đó có một vị cảnh giới cao thâm Có thể lấy một địch nhiều thì cũng không thành vấn đề hoa Liên cười cười Không nói thêm Ai cũng nghĩ chuyện tốt đẹp Nhưng rút dây động rừng Nói thẳng ra Ngụy Công muốn bảo vệ Đại Âm Đầy lùi Đại Càn Nhưng còn có rất nhiều người khác muốn đối phó với Ngụy Công Đầu chỉ là Đại Càn Hòa Liên nghĩ đến mức câu mà Ngụy Công nói với mình Nếu ta xuống núi, có thể sẽ làm nên chuyện, nhưng ngày đó năm sau sẽ là ngày dỗ của ta. Có quá nhiều người muốn ngụy cầm chết. Lâm phàm thấy Hoa Liên mỉm cười, hơi kinh ngạc hỏi. Ta nói có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Vậy sao Hoa Huynh lại cười? Nếu Lâm Huynh có thể tưởng trợ thì ta rất an tâm. Hoa Liên nói. Lâm phàm xua tay. Ta còn quá yếu, vẫn chưa đạt được trạng thái đỉnh cao, cần phải tiếp tục tiến về phía trước. Hòa Liên luôn cảm thấy lời Lâm Phạm nói Quá tôn thương lòng người Hệt như một mũi tên nhọn vô tình đâm thủng tin người ta Khiến người ta biết rằng cường dạ Đều rất khiêm tốn Hòa Huỳnh đừng có không tin Núi cao còn có núi cao hơn Hôm nay Thảo Thiết có thể đỡ được mấy chiều trong tay ta Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện các cao thủ khác Người xem ta nói có đúng không Đúng, rất đúng Ừ, hiểu là tốt rồi Nơi khác còn có cao thủ của hội quốc sư Đang giao chiến với người khác Chúng ta đi giúp một tay, cũng giảm thiểu được thương vong. Lâm Phạm nói: "Được." Sau khi có Lâm Phạm và Hoa Liên tham gia vào, sự tình trở nên đơn giản hơn. Về cơ bản đều là Lâm Phạm ra tay. Nhưng dần dần, Lâm Phạm phát hiện ra một vấn đề, đó là kình đạo. Khi tham gia vào quá nhiều trận chiến, hơn nữa đối thủ lại mạnh, kình đạo tiêu hao cực nhiều. Chung quy vẫn là câu nói kia, sức người dù sao cũng có hạn, không thể nghịch thiên cải mệnh. Giống như binh lính hai nữa giao chiến, hẳn có thể một địch trăm. Ngàn người Nhưng kinh đạo trong cơ thể không thể chịu nổi mức độ tiêu hào đó Cuối cùng vẫn sẽ chết Bởi vậy hắn lại rút ra được một kết luận Bản thân còn quá yếu Chẳng biết tại sao Lâm Phạm luôn có cảm giác nguy cơ đang treo trên đầu Nếu không cố gắng thì nhất định sẽ xảy ra chuyện Cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường tập trung lại Hoài Liên nhìn nhân số trở về Lòng như dì máu Số lượng tổn thất rất lớn Rất nhiều cao thủ đều phải dùng hóa mà đàn Hóa Ma Đà đã cướp đi rất nhiều tính mạng của mọi người Tình hình dần trở nên sáng sủa Trận chiến phòng thủ cũng kết thúc Đại Càn giúp cuộc không thể đánh bay phòng tuyến này Cao thủ của hội quốc sư không thể xông vào Nếu phòng tuyến này bị phá Thì quân đội Đại Càn cũng tuyệt không lùi bước Mà bây giờ tiếp tục tổn thất thêm nữa Thì cũng trả lại chỉ là hy sinh vô ích mà thôi Khó mà tạo thành đòn chí mạng Với đội quân của Đại Âm Lâm Huỳnh Có thể ở đây thêm một thời gian không Hoa Liên hỏi Lâm Phạm khó hiểu hỏi lại Vì sao? Hoài liền đáp Trận đánh này hộ quốc sư đã phải thao Thiết ra Người này có địa vị tương đương với giáo quan trong yêu đường và võ đường Hiện giờ thao Thiết đã bị Lâm Huỳnh giết chết Để đề phòng hộ quốc sư nổi giận về việc này Phái ra nhiều cao thủ đến đây trả thù Ta định gửi cho Nguyễn Công một bức thư Phái hai vị giáo quan tới đây áp trận Đủ không? Hẳn là đủ Cho dù thiếu thì với thực lực của hai vị giáo quan Cũng có thể chống đỡ được để khi quân tiếp viện đến người nói Hạc Thành có thể thủ được sao đúng vậy, vạn sự đều có thể thay đổi, chỉ có thể làm hết sức thôi. Hoa Liên cũng không biết sự việc sẽ phát triển đến mức nào, nhưng hắn ta nói chưa có thể làm hết sức, không có cách nào khác. Lúc này, triệu lãng chỉ huy tiền tuyến đi tới nói, Hoa huynh, lần này nhờ có các người. trận chiến này chỉ thủ trước không công độ khó không cao dù nhân số của quân địch gấp mấy lần họ nhưng đường đi chỉ có như thế chỉ cần đối phương dám mạo hiểm thì nhất định sẽ tiêu diệt hết Hoa liên nhẹ giọng nói lâm huỳnh vị này chính là triệu tướng quân triệu lãng trấn thủ hạc thành ở đại âm có danh sự quân thần hành binh đánh trận rất tài giỏi triệu tướng quân ngưỡng mộ đã lâu lâm phạm ôm quyền nói rất khách sáo vị triệu tướng quân này có thể thủ hạc thành đến bây giờ Đáng để kính nể. Lâm Huỳnh Đệ khách sáo rồi. Triệu Lãng vội vàng đáp lễ. Người có thể khiến Hoa Liên tiến cử. Tất nhiên không phải người tầm thường. Hoa Liên vỗ vai Triệu Lãng nói. Triệu Huỳnh, lần này có thể đẩy lùi cao thủ của hội quốc sư. Ít nhiều cũng quả công của Lâm Huỳnh Đệ. Người phải biết rằng, một trong tứ thú của hội quốc sư, Thảo Thiết đã được phải đến đây. Nếu không phải có Lâm Huỳnh Đệ xuất hiện, sợ rằng ta đã mất mạng từ lâu rồi. À, không ngờ lại là như vậy. thật kính thật kính triệu lã nghe thấy vậy càng thêm khách sáo mắt cũng sáng lên có thể cảm nhận được rõ ràng mức độ kính chậm đã tăng lên nhiều lâm phàm mỉm cười triệu tướng quân không cản khách sáo đều cố gắng để đẩy lùi quân của đại càn mà thôi đặc biệt là triệu tướng quân càng khiến người khác về kính nể hoa liên thấy hai người tầng bốc lẫn nhau vội vàng ngăn cản nhìn tiến độ này không biết họ sẽ tầng bốc nhau đến bao giờ thiệt hại trận này thế nào hoa liên hỏi Triệu lãng đáp chết một, trăm hành... chết một hai trăm người Bị thương hơn bốn trăm người Nhưng ta thấy quân đại càn Phải chết đến mấy nghìn người Bất kể nói thế nào cũng là có lãi rồi Chỉ có điều Hoa huynh này Phải phái thêm nhiều tướng sĩ tới Hơn nữa chuyện lương thảo cũng rất quan trọng Không thể thua vì đói được Ta biết ta biết Chờ nói mấy chuyện này vội Lâm Huỳnh sẽ ở đây mấy hôm Không cần phải lo đến chuyện an toàn nữa Hoa Liên đùa giỡn Nhưng câu này cũng coi như là thật lòng Chỉ có một chuyện khiến Hoa Liên nghi ngờ là thực lực của lâm huynh đệ đến mức này mà lại không có tiếng tăm gì ở trong chính đạo tông. Hẳn ta từng điều tra, lâm phạm rất khiêm tốn ở chính đạo tông, không mấy khi lộ mặt, tiếp xúc rất ít người, thường ngày đều khó gắp được. Có thực lực như vậy mà lại là đệ tử ngoại môn, nói ra rất khó tin nổi. Mà các trẻ lão sơn môn dường như cũng không phát hiện ra, chỉ có thể nói là lâm phạm giấu mình quá kỹ. Hòa Liên cảm thấy rất may mắn, hắn ta là một trong số ít người biết được thực lực thực sự của Lâm Phạm. Qua những gì vừa quan sát được, hắn ta cũng biết Lâm Huỳnh Đệ muốn thu mình, không muốn để người khác biết được thực lực thật sự. Nếu hắn ta đã biết điều này thì chắc chắn sẽ phối hợp với Lâm Huỳnh Đệ. Hiện giờ, Lâm Phạm đang suy nghĩ, muốn nhờ Triệu tướng Quân giúp một chuyện, dùng danh nghĩa của hắn ta bảo trương hắn dân rời đi. Những người nói đều vô dụng, nhưng chỉ cần Triệu Lãng lên tiếng chắc chắn là hữu dụng. Đến lúc đó, Cố Ngạo và Trương Yên trở lại sân môn Tất cả đều an toàn Quân doanh Đại Càn Bầu không khí vô cùng áp lực Thảo thiết tứ thú hội Quốc sử chết rồi Người nói là tướng quân của Đại Càn Hắn ta không thể tin nổi Sao có thể xảy ra chuyện như vậy Chuyện vốn đã nắm chắc 10 phần Vậy mà lại trở thành như thế này Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì Có cao thủ hội quốc sư chạy về chỉ nói là bên đại âm có cao thủ. Hỏi là ai thì một mực không biết. Không một ai biết đó là kẻ nào. Quá thần bí. Tướng quân, ta cần phải thông báo chuyện này cho quốc sư. Chuyện quan trọng, không thể ở lại thêm nữa. Cáo tử. Đoàn dịch trầm tư một lát, sau đó ôm quyền rời đi. hắn ta là người giám sát của hội quốc sư. Đã xảy ra chuyện không thể tránh khỏi, chỉ đành báo cáo tình hình lên trên. Hội quốc sư tổn thất nghiêm trọng. Quốc biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Thảo thiết của tử thú bị giết, việc này không bình thường chút nào. Mấy ngày sau, hai vị giáo quan đã đến từ Đô Thành. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Lâm phàm đã phát hiện ra hai vị này đều là cao thủ nội danh. Thực lực thầm hậu, có thể nói là mạnh hơn thảo thiết hắn đối phó lúc trước không ít. Hòa Liên không giới thiệu Lâm phàm cho bọn họ. Đây là yêu cầu của Lâm phàm Hắn không muốn cho nhiều người biết sự tồn tại của hắn, ít nhất là trong thời điểm thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ ngam bằng họ. Hắn không muốn với quá cao để phòng ngừa bị cao thủ tuyệt thế chân chính chú ý đến. Hắn đã bị cuốn vào trong tranh đấu này, nhưng cũng may là chưa tới mức ai cũng biết, hắn có thể tiếp tục an tâm tu luyện. Triệu Lãng thật là tướng quân nơi đây, giúp đỡ làm phàm thuyết phục người của nhà họ trương để cho bọn họ rời khỏi quân doanh. Hắn ta nói tất cả hành vi của họ trong khoảng thời gian này hắn ta đều nhìn thấy, cũng đã nhớ kỹ công lao của bọn họ. Chờ chiến sự chấm dứt đương nhiên sẽ ban thường thật lớn. Trường Hán Dân có một trái tim muốn đền nợ nước. Tuy nói rằng không nỡ, nhưng mà triệu tường quân đã nói như vậy rồi, ông ta còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghề theo sự sắp xếp. Đối với triệu lãng mà nói, nếu không phải do Lâm Phàm yêu cầu như vậy, hắn ta cầu còn không được trường Hán Dân ở trong quân doanh. Cố Ngạo kéo Lâm Phạm ra nói chuyện, vô cùng bội phục hắn. Không nghĩ rằng hắn thật sự có thể thu phục được người ta. Hắn ta hỏi Lâm Phạm rốt cuộc đã nói như thế nào mới thu phục được vị tướng quân này. Vấn đề như vậy làm cho Lâm Phạm trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời ra sao. Hắn chỉ có thể nói với Cố Ngạo, chuyện này cũng giống như lúc ta tập hợp các người lại vậy. Trong rừng núi ngày đó, Lâm Huỳnh của người một mình đi trước, giết chết cường giả, khiến mọi người khiếp sợ, dùng thực lực có được sự tự. Sự tôn trọng và địa vị tương ứng. Bởi vậy, nếu khi hắn đưa ra yêu cầu, triệu tướng quân người ta mới quyết đoán đồng ý hỗ trợ như vậy. Khu vực quan trọng trong quân doanh Hai vị giáo quan lần lượt là kinh diệp của yêu đường và tần nhạc của võ đường. Cả hai vị đều là cao thủ hiếm có trên thế gian. Thành danh đã lâu, sau đó lại bị ngụy công thủ phục, cảm tâm tình nguyện trở thành giáo quan. Hòa huynh Thảo thiết chỉ là cái đứng đầu tử thú, tù vi hùng hậu. Nhất là tuyệt học thảo thiết của lão chính là tuyệt học bất chuyển của hộ quốc sư. Nghe nói đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thật sự không phải chúng ta nghi ngờ Hoa Huynh, mà là lấy thực lực của Hoa Huynh sao có thể là đối thủ của lão được. Tần Nhạc hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Hoa liền đáp. Ta có cao thủ tương trợ, nếu không thì đúng như lời tần quản giáo nói. Sợ là ta đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với các người. Ồ, hóa ra người có cao thủ như vậy tương trợ Không biết là ai Tần Nhạc vốn nghi ngờ có cao thủ tương trợ Hiện giờ nghe được Hoài Liên chính mình thừa nhận Ông ta vô cùng tò mò Cao thủ trên thế gian có rất nhiều Nhưng có thể ra tay đến mức này Người đó chắc chắn có thể đi vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu Hoài Liên nói một cách thần bí Ta đã hứa là sẽ giữ bí mật Không thể nói Trở về sau có cơ hội Ta sẽ giới thiệu với các vị Tần Nhạc cười Thật sự không nghĩ rằng Hoa Liên sẽ thần bí như thế, nhưng mà ông ta cũng không có cách nào khác. Không nói tới chuyện gặp mặt, có lẽ đây là chuyện mà bọn họ không nên biết. Lần này hy sinh không ít người. Yêu đường và võ đường đều cần bổ sung thêm người mới. Các người cứ lựa chọn ở trong giang hồ là được. Hoa Liên trầm giọng nói, cao thủ của yêu đường và võ đường cũng có không ít người tìm được trong giang hồ. Tốt xấu giỏi kém đều không sao cả. Mấu chốt chính là những người cực mạnh. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Một cao thủ chết có nghĩa là thiếu đi một người. Nếu bọn họ muốn bồi giữ một cao thủ từ bớt đầu tiên, cần phải có thời gian hơn 10 năm. Cho nên, đại đa số mọi người đều mượn sức cao thủ trong giang hồ. Sơn Môn Lâm phàm một mình cỡ sám sám trở về, không đi cùng với mấy người cố ngạo đến Ninh Thành. Dù sao, đó cũng là nơi ở của bố vợ mẹ vợ người ta. Hắn đi nhất định là không phù hợp. Hắn nên sớm trở về Sơn Môn tu luyện mới là tốt nhất. Khi hắn trở lại sơn môn si tử... Sư tỷ biết được hắn trở về Vội vàng chạy lại đây hỏi tình huống Bộ dạng giống như người mẹ lo lắng Khi thấy con đi sang nghìn dặm vậy Sư tỷ Chuyện đã giải quyết xong rồi Cố ngạo và trường sư muội cũng đã tới Ninh Thành rồi Không qua bao lâu nữa thì có lẽ bọn họ sẽ trở lại Lâm phàm nói Ngô Thành Thu nói Sư đệ Nghe nói bên học Thành đã đánh thắng trận rồi Ừ Thắng trận rồi Tạm thời đánh phá được sự kiêu ngạo của đại càn Sư đệ, ngươi nhiều lần đi qua bên Hạc Thành, thời cuộc thế nào? Ngô Thành Thu hỏi, tuy rằng nàng là phụ nữ nhưng có những chuyện quan trọng nàng vẫn biết được. Đúng là triều đình nằm giữ đại âm trong tay mà nơi duy nhất không bị bọn họ nắm lấy chính là Sơn Môn. Sư tỷ, nói thật ta cũng không xem trọng tiền đồ sau này của đại âm. Thế cục trước mắt là cao thủ của tổ chức ngụy trung ngành chiến. Những lương thực và bạc đều do phái bào hoàng bảo quản, hiện giờ trong quân đội được trụ cấp bổ sung. Ta nghĩ trong đó có không ít bạc dân ngụy chung tham ô được bổ sung vào. Những cao thủ của đại cán đã giao thủ cùng với ta đều rất mạnh, nhất là hộ quốc sư kia không giống với người bình thường. Nếu sự việc phát triển dựa theo tình huống hiện tại, hạc thành bị chiếm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà mấu chốt chỉ, chính là, ta đã xem thánh chỉ rồi. Thánh thượng đại âm lệ hạ thánh chỉ để cho quân trông giữ rút lui, từ bỏ hạc thành. Hiện giờ chúng ta xem như hiểu được vì sao Sơn Môn bất động. Cứ theo tình huống trước kia sẽ biết Ai hành động trong chiến tranh sẽ phải trả một cái giá đắt Mà cái giá đắt này sẽ do Sơn Môn tự mình gánh chịu hết Có lẽ sau một trận chiến Cao thủ Sơn Môn có thể đều chết hết Lâm phàm nói những gì hắn hiểu cho sư tỷ nghe Đồng thời nhấn mạnh vào điểm mấu chốt ở trong đó Cân bằng Đây chính là sự cân bằng của Sơn Môn Người chết, tả chết Mọi người cùng chết Đây chính là sự cân bằng Họ không thể nào để thấy cúp là tả chết người không chết hơn nữa những kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt đều sẽ nhìn thấy sơn môn nhà mình suy bại mọi người đều ích kỷ như nhau thôi ý tưởng ích kỷ của sơn môn chính là muốn tiếp tục truyền thừa sơn môn như trước duy trì sự hùng mạnh hiện tại lấy ví dụ như chính đạo tông tổng cộng có 3 vị trưởng lão nếu có một hai vị chết đi sơn môn này cơ bản cũng sẽ lập tức xuống dốc không thể nói là bọn họ sai được chỉ có thể nói lòng trung thành với đại âm của bọn họ không cao hơn nữa cũng có nguyên nhân mâu thuẫn nội bộ triều đình Thần sắc Ngô thành thù nghiêm trọng nói Sư đệ, chuyện này Chúng ta phải đi từng bước một Có những chuyện không thể giải quyết bằng sức của một cá nhân được Trừ khi Lâm Phạm muốn nói Trừ khi thực lực cá nhân đạt tới đỉnh cao chân chính Lấy sức của một người quét ngang hàng hàng nghìn quân địch sát nhập đại càn Chém giết hoàng đế và quốc sư Dùng thủ đoạn nhanh như chớp Mạnh như sầm chấm dứt hết thời những chuyện này Nhưng những điều này cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi Nếu lấy thực lực hiện tại của hắn mắt lẹn vào hoàng thất đại càn Còn chưa làm được chuyện gì đã chết Hơn nữa có không biết mình chết như thế nào Có khi thi thể cũng bị đi đút cho chó ăn thôi Trừ khi cái gì Ngô Thành Thu vô cùng quan tâm đến vấn đề này Dù sao nàng cũng là phụ nữ Sự lo lắng này vô cùng bình thường Lâm Phàm cười Là chuyện xa xôi thôi Ta nghĩ không cần phải nói ra đâu Ngồi thành thù thấy sư đệ không muốn nói, cũng không tính hỏi thêm cái gì nữa. Đô thành, triều đình. Hội nghị các đại thần của triều đình. Thánh thượng vẫn chưa xuất hiện. ngụy Trung vô cùng bình tĩnh. Thòng dòng đứng tại chỗ, hai tay đút vào trong tay áo, bộ dạo phục tùng. Lão giống như đang nghỉ ngơi lấy lại sức vậy. lương trí, người đã biết tội chưa? Người đang nói chuyện chính là Trần Quang của hộp bộ hộ. Một vị quan đã già Ông ta nhìn qua thì thấy tuổi đã già Nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo khi thế bất phàm Người vừa phọt ra cái mẹ gì vậy lương chí mở miệng là nói lời thô tục Âm hoàng còn chưa xuất hiện Huống hồ ông ta xuất thân từ trong quân đội Leo đến vị trí này là dựa vào chính bản thân mình Đương nhiên Chuyện cha vợ của ông ta là lão đại tiền nhiệm của quân bộ Chắc chắn không cần phải nói ra Không cần thiết Lỡ nói ra lại có người nói ông ta ở dậy chứ người đường đường là quan lớn triều đình vậy mà nói ra ngôn ngữ ổ ế như vậy tổn hại đến thân phận của người trần quan tức giận thổi bay dầu trừng mắt lên nếu không phải ông ta không đánh lại lương trí ông ta nhất định sẽ đi dạy dỗ lại cái tên không biết tốt xấu này lương trí bĩu môi lườm đối phương một cái vẫn cứ là đang phọt rắm <cười> ông đây không cãi cọ với người thánh thượng hạ chỉ đến hạc thành tướng quân triệu lãng trong tay người lại vi phạm thánh chỉ Hành động này của ngươi là muốn chết? Hay là nói lương trí người đã không còn để thánh thượng vào trong mắt nữa? Trần Quang vừa mở miệng đã đẩy cho lương trí một tội lớn tay trời. Lương trí nói, Vẫn cứ là đang phọt rắm Người ngoại trừ lời này còn có lời nào để nói nữa hay không? Hay là người trột dạ rồi? Vẫn cứ là đang phọt rắm Người... Ngụy Trùng giữ bộ dạng phục tùng, nhẹ giọng nói. Trần Đại Nhân vẫn luôn nói lương trí vi phạm thánh chỉ. nhưng theo ta được biết thánh chỉ cũng không được đưa tới trong tài triệu tướng quân huống hồ thánh chỉ do chính thánh thượng nghĩ ra nhưng mà khoảng thời gian trước thánh thượng không hề viết một cái thánh chỉ nào cả hay là thánh chỉ kia là do trần đại nhân viết vậy lão vừa nói lời này ra trong lòng trần quang cả kinh đáp lại ngay sau đó người nói hiểu nói vợ cái gì vậy thánh chỉ kia là khi ta hỏi thánh thượng thánh thượng đã đáp lại với ta như vậy đáp lại và ai viết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thánh chỉ chỉ có thể do thánh thượng viết. Trần đại nhân lại tự tiện làm chuyện lớn như vậy, vô cùng đáng ngờ. Ngụy Trung không nhanh không chậm nói. Các đại nhân khác của bốn bộ im lặng không nói gì. Sau khi bọn họ nghe Ngụy Trung nói thẳng chuyện này đều nghiêng đầu làm động tác im miệng với Trần Quang. Bọn họ đương nhiên không thể không để ý. Ai bảo bọn họ là một thể với nhau chứ? Ngay khi Trần Quang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, ông ta nghe được thanh âm của Thượng Thư Bộ Lễ. Nội các đường thế sinh, chỉ có thể không cam lòng cúi đầu, đứng ở một chỗ không hề động đậy. Thánh chỉ này là do chính miệng Thánh Thượng nói ra. Lão Phu đã ghi chép lại, sau đó giao cho hắn tả viết. Nhưng cho dù như thế có vẻ cũng không phù hợp. Đây là tội của Lão Phu rồi. Đường thế sinh không hoàng nói. Nhưng mà không biết theo Ngụy Công thì Thánh chỉ này có gì không ổn. Không ngại thì ngài nói ra chúng ta nghe một chút. Ngụy Trung mặt không đổi sắc nhìn Đường Thế Sinh, Lão rất muốn nói, Thánh chỉ này chính chắc chắn muốn bán nước, kẻ nào ngu xuẩn mới có thể nghĩ ra việc hạ Thánh chỉ này. Nhưng lại biết không thể nói ra được, một khi nói chính là chúng mưu kế của đối phương. Cuộc tranh luận ở giai đoạn đầu chỉ là một ít cãi cọ không quan trọng, giống như tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Âm Hoàng xuất hiện. Bọn họ triển khai hội nghị quay trung quanh chuyện thánh chỉ. Trên cơ bản là cuộc tranh cãi của Ngụy Trung và phái Bà Hoàng. Ai thắng ai thua đã không còn quan trọng nữa, bởi vì tình huống này duy trì thật lâu, đến cuối cùng vẫn là một cuộc tranh luận không có kết quả. Sau một lúc, mọi người rời đi. Ngụy Công, Hạc Thành đã phòng thủ trước, phái Bình có đến cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà phương diện lương thực vẫn cần Ngụy Công nghĩ lại biện pháp. Lương Chí trầm giọng nói. Ngụy Trùng gật đầu. Ừ. Bộ hộ nắm trong tay tiền bạc, muốn lấy được tiền bạc tới trong tay bọn họ là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cho dù có thánh trị của thánh thượng cũng vô dụng. Bộ hộ đưa tiền, lấy theo từng lần, từng lần một. Bóc dần, bóc dần. Đi một vòng lớn, tiền quả thật đã tới tay. Nhưng tiền đi tới tay có thể bằng một phần mười so với ban đầu cũng đã rất tốt rồi. Mà những phần còn lại đều quay về trong tay bộ hộ. cho dù giờ bọn họ muốn điều tra cũng khó có thể điều tra rõ đồng thời sẽ làm cho quan viên triều đình dùng chuyển dẫn tới đủ loại vấn đề khác nhau một khi bọn họ náo loạn lên phái bào hòn sẽ xuống tay từ giữa đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu lão đây chính là một ván cờ lấy nhỏ đánh lớn bọn chúng dùng vô số quan nhỏ đối với ngụy chúng một người có lẽ không được nhưng hai người ba người Thậm chí là vô số quan nhỏ có trong mạng lưới quan hệ đó có thể làm cho cả triều đình đi vào thấy dung chuyển. Nơi bí mật gặp gỡ của phái bà Hoàng. Lần này thánh chỉ là ai đưa đi? Sắp mặt của đường thế sinh vô cùng âm trầm. Là Hoàng Thành Ti đưa đi. <cười> chỉnh đốn tốt Hoàng Thành Ti cho ta. Vậy mà xuất hiện sự cố trọng đại như thế. Tứ tưởng của bọn họ chắc chắn có vấn đề. Vâng, nhất định sẽ chỉnh đối thật tốt. Triều Tiên Dương thuộc Hoàng Thành Ti, đi đưa Thánh Trị không trở về mà lại gia nhập quân doanh. Đối với Hoàng Thành Ti mà nói đây là vấn đề lớn, không ngờ người đã bị Ngụy Trung thu mua rồi. Thầm thường chuyện này cũng sẽ xảy ra, vốn là tội lớn, không chỉ có chính mình không thoát được mà cả người nhà cũng như thế. Nhưng Triều Tiên Dương không có người nhà, vẫn chỉ lẻ loi một mình, một khi trốn ở một chỗ nào đó chẳng ai có thể tìm được gã cả. Đơn đại nhân, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về Long Mạch kia sao? Trần Quang giao hỏi, không có. Hiện giờ lương gia lương chi chí đang ngược phủ thiền, nhưng không biết rốt cuộc gã đang ẩn mình ở chỗ nào. Chỉ cần gã tìm được xuân thù lão đạo, biết được vị trí cụ thể của long mạch, đương nhiên gã sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta. Không cần phải vội vàng với vấn đề này, cứ chậm rãi chờ đợi là được rồi. Đường Thế Sinh trầm giọng nói. Trần Quang nói, ta không ngờ Hạc Thanh lại phòng thủ được. Hoàng đế đại Càn đã sớm bàn chuyện về chúng ta, giúp bọn họ chiếm lĩnh được đại âm. Có được lòng mạch sẽ giao đại âm cho đường đại nhân. Đợi đến khi đó, đường đại nhân chính là người đứng đầu đại âm. Tùy rằng khi đó, đại âm là nước phụ thuộc đại Càn, Nhưng mà địa vị của chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn, tốt hơn so với hiện tại rất nhiều. Người nói năng cho cẩn thận. Đường Thế Sinh nói. Vâng. Phủ Ngụy Công Ngụy Trung nhìn lá thư Hoa Liên gửi về sắc mặt nặng nề Thật sự là một người lợi hại Lão đọc xong lá thư Khi nhìn thấy hộ quốc sư điều động thao thiết Một tứ thú giả trận Sắc mặt của lão đã biến đổi Có lẽ người khác không biết thao thiết là ai Nhưng mà lão vẫn biết rõ Bốn tổ chức lớn nhất của hộ quốc sư Đã có tổng cộng 16 vị cao thủ Đều tu hành tuyệt học bất chuyển của hộ quốc sư Mỗi một danh hiệu mà bọn họ có Đều đại diện cho tuyệt học và bọn họ tu Lấy thực lực của Hoa Liên, nếu hắn ta gặp phải thảo thiết cũng chỉ có con đường chết. Nhưng mà lão không thể nghĩ rằng, đệ tử chính đạo tổng lúc trước Hoa Liên nhắc tới lại xuất hiện, chém giết tên thảo thiết này một cách vô cùng dễ dàng. Nói một cách trắng ra, thực lực của người này đã có thể đưa vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cao rồi. Võ giả trong thời gian đều biết Tây tụy tầng 9 chính, chính là đỉnh, nhưng mà võ giả có thể tù luyện đến cảnh giới này đã rất ít rồi. Ít nhất. Ngụy Trung không biết ai có thể tu lệ đến cảnh giới tầng 9. Đầu tiên cần có thời gian rất rất lâu, lấy lực lượng bình thường của con người sợ là rất khó. Ngụy Trung rất muốn gặp vị đệ tử chính đạo tông có thức lực mạnh mẽ này. Đáng tiếc, lão không có duyên gặp được. Ở trong thơ, Hoài Liên có nhắc tới một chuyện. Lâm Phạm vô cùng khiêm tốn, không muốn hoành hoàng với bốn phương. Điều này làm cho Ngụy Trung hiểu được người này rất có đầu óc, sợ là không muốn có nhiều người biết được thực lực của hắn. Sơn Môn Lâm Phạm vẫn giống như ngày xưa Vách núi tù luyện huyền vũ võ kỹ Sau khi trải qua một trận chiến ở Hạc Thành Người hắn giống như được thăng hoa Độ hiểu biết đối với huyền vũ trần công Càng thêm sâu sắc so với lúc trước Hổ khiếu long đẳng, Bóng dáng kia vẫn luôn duy trì Tư thế tù luyện ở vách núi Ngày qua ngày Thời gian trôi qua rất nhanh Từ sau khi hắn trở về từ Hạc Thành Đã qua hơn nửa năm Nếu tình toán chi tiết hơn Có lẽ hơn bảy tháng rồi Lần này hắn tu hành vô cùng thuận lợi. Phương diện bạo kích còn nhiều rất tốt. Hắn lúc trước chưa từng tu luyện một cách thông thả như vậy. Bạo kích thật sự là một cái phải xem may mắn. Hắn đã lâu rồi không gây ra chỉ số bạo kích lớn như vậy. Chỉ có thể nói một thứ này thật sự phải xem mệnh. Nhắc nhở, huyền vũ võ kỹ thẳng cấp, phát động bạo kích 530 lần, điểm vận năng cộng 530. Trải qua sự cố gắng của hắn trong khoảng thời gian này, huyền vũ võ kỹ đã đạt tới cảnh giới thông thấu, có thêm rất nhiều lợi ích. Thực lực của bản thân lâm phàm đã tăng vọt, đạt tới một mức độ kinh người. Tuy rằng huyền vũ võ kỹ sau khi tu luyện đã thăng cấp, kinh đạo lại không hề tăng lên, nhưng uy thế càng mạnh hơn so với lúc trước. Cái khác không nói, ở trong sân môn này ngoại trừ ba vị trưởng lão già, hắn tự nhận cho dù là đại sư huynh cũng đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Nhưng cho dù như thế Tâm tình hắn cũng sẽ không xuất hiện sự cao ngạo Xét theo tình huống hiện giờ Chỉ có thể nói là hắn mới bắt đầu Mục tiêu xa xa của hắn Không phải là mất thứ trước mắt này Mà hắn càng nhìn xa hơn Tầm mắt rất cao Sau khi kết thúc tủ luyện Lâm Phạm hít sâu một thời Điều chỉnh tâm tính Sau đó nhìn về phía sám sám Đang dựa vào một chỗ nào đó Sám sám Người thấy ta có mạnh không Sám sám vô cùng thông minh, có thể nghe hiểu được lời hắn nói, cũng giống như lúc trước khi hắn có được sám sám vậy. Người khác muốn cướp sám sám cũng bởi vì nó rất thông minh, được đối xử tự như báu vắt vậy. Sám sám hú lên một tiếng, ai có thể nghe hiểu được ý của nó, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì cậu có thể giải thích được ý nghĩa. Mạnh Hiện tại, Lâm phàm đang xem xét hệ thống. Nếu muốn tu luyện huyền vũ võ kỳ đến cảnh giới viên mãn, hắn vậy mà cần 20.000 điểm thông thạo. Nói thật, nhìn đến số điểm thông thạo này, hắn cảm thấy đâu mình choáng váng. Nếu hắn may mắn, một năm có thể kiếm đủ. Nhưng mà vẫn cần phải duy trì phương thức tu luyện như trước. Ngày đêm không ngủ, mỗi đêm chỉ có thể ngủ ba tiếng, đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, bội số bạo kích cũng không thể quá kém. Nếu không may thì một năm tuyệt đối không đủ. Tù luyện thật sự là chuyện buồn chán nhất mà. Lầm phàm lầm bầm cảm thán, nhìn trời đất vào buổi chiều tà. Hoàng hôn in bóng, đất trời đã dần dần nhuốm màu ảm đạm. Sau khi trầm tư một lát, hắn không nghĩ nhiều nữa, hắn cho mình một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó hắn vẫn nên tiếp tục thủ luyện cho tốt đi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có hỏi thăm tình huống của Hà Thành bên kia, hình như đã xảy ra rất nhiều lần ám sát nhưng đều bị ngăn cản, không cho người của đại can chiếm được lợi ích gì. Có thể ít nhiều do hai vị quan gi giáo quan của yều đường và võ đường. Vốn hắn nghĩ rằng tu vi của Hoa Liên Huynh không tồi Hắn ta có thể chịu đựng được Nhưng sau đó hắn mới phát hiện Hoa Liên Huynh thật sự không chống đỡ nổi Nhưng hắn ta cũng không hoàn toàn vô dụng bản chất hắn là trí tướng Thuộc loại cẩn động não Nắm toàn cục trong tay Chiến đấu và mấy thứ khác còn phải dựa vào người khác Nếu nói đến chuyện may mắn duy nhất Có lẽ đó là Hạc Thành vẫn còn phòng thủ được Mấy ngày sau Lâm phàm đi ra khỏi vách núi cưỡi trên lưng xám xám đi tham quan một vòng trong sơn môn hắn đã không gặp mặt mọi người trong sơn môn một thời gian rồi trước đó hắn đều ở vách núi tù luyện sáng sớm hắn đã đi tù luyện ban đêm thì thấy tận khuya không đa phần là hắn đến lúc rạng sáng mới trở lại phòng ngủ một giấc ngắn ngủ dậy lại tiếp tục tù luyện ai muốn vô tình gặp được lâm phàm cơ bản là chuyện quá khó trừ khi là người đó chủ động đến tìm hắn lâm phàm đi vào nhiệm vụ đường Hắn không phải tới đây tìm nhiệm vụ, mà là tùy ý đi tham quan thôi. Hắn nhìn những tờ giấy nhiệm vụ treo ở trên bảng, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau khi trở về từ Hạc Thành Giang Châu, đôi khi trong đầu hắn nghĩ đến những thương tổn do chiến tranh tạo ra. Hoài Châu là vùng đất quan trọng, đại cản vẫn muốn Hoài Châu rối loạn, cũng không biết tình huống nơi đó như thế nào. Đương nhiên, cho tới nay hắn vẫn luôn bế quan, rất ít quan tâm đến chuyện ở bên ngoài. Hiện giờ nếu hắn muốn biết tình huống ở Hoa Châu, nhiệm vụ đường chính là con đường tốt nhất cho hắn. Lâm Phạm nhìn cẩn thận, cơ bản đều lắc, các nhiệm vụ nhỏ lẻ cũng có không ít nhiệm vụ đã được gửi tới từ các châu ngoài. Sư Huỳnh, Huỳnh có cần hỗ trợ gì không? Lúc này một vị đệ tử tới gần Lâm Phạm, vẻ mặt gã màn dáng vẻ muốn lấy lòng cách sao. Người là... Lâm Phạm mỉm cười hỏi. nhìn dung mạo trẻ tuổi của đối phương hắn liền biết được vị sư đệ này có thể cũng mới gia nhập chính đạo tông không lâu từ lúc đi vào sơn môn cho đến bây giờ hắn còn chưa bao giờ tham gia những cuộc tuyển chọn đệ tử vào sơn môn sư huynh ta tên là ngô hạo người vừa mới vào sơn môn ngày thường ta hay lan lộn ở trong đấy có chút quen thuộc với nhiệm vụ của nhiệm vụ đường sư huynh nếu có yêu cầu thì có thể nói với ta ta cơ bản để biết rõ ngô hạo vô cùng nhiệt tình gã vào sơn môn không có bạn bè Cũng không có người quen, tù luyện tầm thường rất buồn tẻ. hơn nữa cần điểm công hiến cho nệnh ngày thường gã hai lần lộ trong nhiệm vụ đường, quen thuộc tất cả nhiệm vụ trong đó. Nếu gã gặp được đồng môn cũng mới vào sân môn hoặc là một vài sư huynh có nhiệm vụ cần hợp tác, gã sẽ chủ động đi xin giết địch. Hy vọng có thể hợp tác cùng với đồng môn. Gã nhìn thấy vị sư huynh này cỡ một con soi lớn, khí thế phị phàm, vừa nhìn đã biết chắc chắn là một nhân vật lớn. vừa mới bắt đầu gã không dám tiến lên chào hỏi, nhưng mà thấy vị sư huynh này vẫn luôn nhìn chung quanh nhiệm vụ đường giống như đang tìm cái gì đó. Cho nên gã dùng hết dũng khí tiến lên hỏi một chút. Lâm Phàm nhìn Ngô Hạo, cảm thấy vị sư đệ này cũng thông minh giả phết đấy. "Tạm muốn hỏi một chút, người có biết gần đây bên Hoài Châu có xuất hiện chuyện gì kỳ quái không?" Lâm Phàm hỏi. "Sư huynh, người vừa hỏi như vậy, ta lập tức nhớ đến một chuyện này, nhưng mà không biết có phải cái sư huynh muốn hỏi hay không." đầu óc của ngô hạo vô cùng linh hoạt nếu gã muốn lan lộ tốt ở đây nhất định phải rất quen thuộc với từng nhiệm vụ ở đây ngươi nói xem lâm phàm nhẹ giọng dò hỏi thái độ của hắn đối đãi với sư đệ luôn rất hiền lành ngô hạo rất an tâm gã phát hiện tính tình của vị sư huynh này rất tốt nụ cười trên mặt giống như mặt trời nhỏ vậy sưởi ấm trái tim của gã khiến cho gã cảm thấy rất nhẹ nhàng ngô hạo trầm tư một lát rồi nói Nếu nói tới chuyện kỳ quái thì gần đây quả thật có một nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, Hoài Châu có không ít cao thủ trong giang hồ chết thảm. Mà Bách Cơn Tông, Thành Nàn Tông, chính đạo tông được có đệ tử bị hãm hại ở bên ngoài. Nhiệm vụ này đã được đề lên hàng cao nhất, vô cùng nghiêm trọng. Nghe những lời nói của Ngô Hạo, lầm phàm nhíu mày. Nếu nhờ chỉ có một tông môn, ví dụ như Thành Nàn Tông hoặc Bách Cường Tông, thì hắn có thể lý giải được. Dù sao hắn cũng đã từng giết người của Bách Cường Tông. Mà hiện tại, cả ba tông môn đều có người bị hãm hại, chứng tỏ chuyện này có vấn đề. Nếu không phải người chú ý đến hộ quốc sử của đại can thì quả thật rất khó nghĩ đến bọn họ. Nhưng mà thời gian trước kia, hắn và hộ quốc sử cũng xung đột không ít lần rồi. Điều duy nhất hắn nghĩ đến trong đầu chính là chuyện này có liên quan đến quốc sư. Cảm ơn sư đệ đã nói cho ta biết, về sau gặp phải vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Lâm Phà mỉm cười nói, nhận được thiện ý của sư huynh trong lòng ngô hạ mừng rỡ. Không có việc gì Có thể giúp được sư huynh là vinh hạnh của ta Ngô hạo vô cùng vui sướng Sau đó Lâm Phạm xem xét nhiệm vụ Phát hiện chuyện này xảy ra lần đầu tiên Vào 4 tháng trước Khi Đào hoàn đã trở về từ Hạt Thành từ lâu Vẫn luôn ở trong sơn môn tù luyện căn cứ theo giới thiệu Vụ đầu tiên Đệ tử ngoại môn của Thanh Nàn Tông chết ở Trong rừng rậm cách 30 dặm bên ngoài Hải Thành từ vi Tây Tùy tầng 1 Dùng thủ pháp tản nhận đánh chết xương thứ nhất bị lấy ra Vụ thứ hai, bang chủ tào hành ở trong thiên thành, tẩy tùy tầng hai chết thảm trong nhà, kinh động bang chúng nhưng đã quá muộn. sườn thứ nhất và sơn thứ hai bị lấy ra. Vụ thứ ba, vụ thứ tư. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này vậy mà đã xảy ra hơn 10 vụ, mà thủ đoạn đều là lấy lòng cốt ra. Người bị giết đều là cao thủ tẩy tùy. Nhận nhiệm vụ này. Lâm Phạm nhận nhiệm vụ, sau đó cưỡi sam xám, xám đi tìm sư tỷ. Tì. Xem ra hắn đã có việc để làm rồi. Từ lúc bế quan tu luyện cho đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi, hắn chưa dẫn sư tỷ ra ngoài chơi. Vừa vặn đúng lúc dẫn sư tỷ ra ngoài, thuận tiện giải quyết chuyện này. Nếu để lại chuyện này, Trung Quy sẽ thành tài họa. Sự an ổn của Hoài Châu đều dựa vào mọi người, mà chính đạo tông cho chuyện này vào nhiệm vụ không chỉ do đệ tử của Sơn Môn mình bị giết, mà Hoài Châu còn là địa bàn của chính đạo tông. nếu Hoài Châu bị rối loạn, chính đạo tổng cũng có trách nhiệm. Sau khi tìm được sư tỷ, hắn giải thích tình huống của mình, nói về chuyện mình đã nhận nhiệm vụ mới với sư tỷ. Sư đệ, nhiệm vụ này đã có sư huynh tiếp nhận, nhưng mà vẫn không tìm được tông tích của đối phương. Người muốn tìm được đối phương ở Hoài Châu tấp nập đông đúc này là một chuyện vô cùng khó khăn đấy. Ngô Thành Thu nói, Lâm Phạm đáp, sư tỷ tì, tìm người là một chuyện.